Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gặp Thiệu để hỏi ý kiến xem Nên phản ứng như thế nào Thì Thiệu cứ thoái thác là bận Và luôn luôn chấn an kích qua điện thoại Trời ơi có gì đâu mà anh bận tâm quá Về anh kích Họ hỏi tôi về anh tôi đã nói hết rồi Chẳng ai tin lá thư đó đâu Kích mò lại chủ sợ hội Anh thấy rõ những nét đổi thay Trong đôi mắt từng người Khi họ rè dặt tiếp chuyện anh khác hẳn buổi đầu Vài người chưa quen Đứng xa xa liếc mắt chỉ trò bàn tán Anh chỉ còn Đan và ký giả nghiêm lăng Nhưng Đan bận bịu chuyện dọn nhà Để ở hẳn trong khu đại học xã Còn nghiêm lăng thì đang bất hòa với vợ Cho nên kích tế nhị Không dám ghé thăm Sau buổi đến hội Việt Kiều Kích cảm thấy mình không còn chút niềm tin nào Vào tình đồng hương hay đồng đội nữa Anh trở về nhà Cố xóa bỏ mọi ưu tư Ngày đi làm Tối về xem tivi đọc sách Cũng may cái basement của một người hoa cho anh mướn Cũng như tiệm tạp hóa của gã do thái mà anh đang làm Đều xa khu thị tứ Nơi có đông thủ, đồng bào cư ngủ Tuy nhiên, kích vẫn không yên thân Thỉnh thoảng trong giấc ngủ Hoặc bất cứ lúc nào trong ngày Anh vẫn có thể bị tiếng điện thoại gieo vang Và khi bốc lên chỉ nghe một giọng nói rất lạ Đá Đà đào Cộng sản Rồi cút ngay Lâu lâu lại có một giọng khác chửi bới Thằng Cộng sản cút ngay khỏi thành phố Anh buồn muốn khóc anh lại gọi cho thiệu và kể lệ đầu đuôi nhờ thiệu chỉ dẫn cách thức làm sao báo cảnh sát để tìm ra kẻ quấy dry anh trong điện thoại anh không biết là chính thiệu đã từng giả dọng để gọi ph cho kích và gã nói rất nhanh rất ngắn kích không thể nào tìm ra manh mối kích còn ở tại thành phố này thiệu vẫn chưa ăn ngon ngủ kỹ gã còn phải hành động cho đến khi nào kích tuyệt vọng rút hẳn vào bóng tối hoặc bỏ ni, Nơi khác Thì Thiệu mới thực sự an lặng Ở bên ngoài Tin đồn cứ mỗi ngày một gia tăng Nhiều chuyện dựng đứng Kích nghe mà giật mình Thương cho mình Và thương cho cả một tập thể ấu chỉ nhỏ nhen Từ trách móc Kích đâm ra oán hờn Anh quyết định rời thành phố Bỏ ra ngoại ô thật xa Và nhủ thầm trong lòng Từ nay sẽ đoạn tuyệt hành với cộng đồng Đừng ai nhắc đến hai chữ Việt Nam với kích nữa Có ai hỏi anh sẽ vũ ngực xưng là người Nhật, người Tàu, hoặc thậm chí Campuchia cũng được. Hình ảnh người Việt từ nay, vĩnh viễn không còn chỗ đứng trong lòng kích. Có chăng, chỉ là để căm hận mà thôi. Ông Trần Bạch Thủ đến Hoa Kỳ năm 1978. Từ đó đến nay, giữa hơn 10.000 đồng hương trong thành phố, Ông chỉ là một bóng mở qua đường không ai hay Bất cứ ai đã từng ít nhiều va chạm Trong cuộc sống tập thể phức tạp và soi mói Hẳn đều mơ có được một chuỗi ngày thoải mái như ông thủ Âm thầm không ai biết đến Tránh được biết bao nhiêu phiền toái Chính ông cũng ý thức rõ điều đó Và thâm tâm ông rất hài lòng thủ phận Ông nghiệm ra một điều mà ông cho là chân lý của đời tị nạn Là muốn để mọi đồng hương yêu thương mình Hoặc ít nhất không thủ ghét mình chỉ việc làm thế nào để thua kém mọi người về mọi mặt. Đơn giản quá, ông thù chả cần phải cố gắng để thua kém ai. Cuộc đời ông 6 năm nay tự nó đã chẳng bằng ai rồi. Cho nên sự hiện diện của ông ở đây không hề làm cho bất cứ người nào khó chịu cả. Thậm chí có người còn tỏ ra thương hại ông là đằng khác. Nhưng sự bằng phẳng nào thì cũng có giới hạn. Cuộc đời nào thì cũng có khi gặp phải những khúc rẽ đổi hướng. Một tuần nay căn nhà ông thủ không còn giữ được cái không khí vắng lặng như 6 năm qua nữa bởi vì vợ ông vừa từ Sài Gòn bay sang đoàn tụ. Một cặp vợ chồng trên dưới 50 xa nhau vài năm bây giờ gặp lại thực ra chả có gì làm xôn xao dư luận cho lắm. Vài cuốc điện thoại, vài lời thăm hỏi hoặc ghé qua làm bữa cơm thân mật. Nâng ly rượu chúc mừng xong rồi ai về nhà nấy. Dăm 3 tháng sau, có thể chính những người đến chúc mừng đầu tiên Lại là những kẻ trước nhất nói xấu người vừa đoàn tụ Diễn biến thông thường vẫn như thế Duy có trường hợp ông thủ thì hơi khác Hai vợ chồng tái hợp được khá đông đồng hương chú ý Đặc biệt là lớp thanh niên Bởi vì vợ ông có dắt theo đến 6 đứa con Mà toàn là con gái tuổi từ 13 đến 26 6 cô gái ấy nhờ không giống bố Cho nên cô nào cũng xinh đẹp cả Chuyện xưa kể rằng Ngày ông thủ mới sinh con gái đầu lòng là cô Xuân, ông đến gặp thầy Huỳnh Liên ở đường Phan Thanh Giản đặt tiền xin một quẻ về cung tử tức. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net